Các bạn đang theo dõi câu chuyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạchungcoc.com Cộng đồng audio miễn phí Tập 54 Mở hàng Đại Cát Mau lên, mau lên! Tần Tam Gia từ Bắc Kinh và Khúc Nhân Hồng từ Thanh Đảo không ngừng thúc giục tài xế xe hơi Chiếc xe được đưa lên tàu hỏa đi cùng tới đây Hai người vừa xuống tàu là lên xe đi luôn Không ngừng thúc giục tài xế nhanh nhanh đi tới Cát An Chỉ sợ đến muộn là không còn đồ tốt gì nữa Khúc Nhân Hồng nói Tam gia, chắc chúng ta không có đến muộn đâu nhỉ Ông từ Bắc Kinh, tôi từ Thanh Đảo Chúng ta ở xa như thế này mà cũng sắp đến nơi rồi Đám thú thương ở gần, há chẳng phải đến càng nhanh hơn sao Cũng chẳng có cách nào Ai bảo người ta ở gần hơn chứ Nói ra thì tôi mới là đen đuổi nhất đây này Chuyện mà xảy ra ở gần Bắc Kinh Thì làm gì đến lượt tôi được Chỗ ấy người giàu kẻ có nhiều như mây ấy Đợi đến lượt tôi Thì đã chỉ còn cơm thừa canh cạnh mà thôi Vẫn là núi cao hoàng đế xa thì tốt hơn Tần Tam Gia Cảm thán nói Khúc Nhân Hồng cười cười Hừm um, Ông nói cái gì chứ Ai mà chẳng biết tầng tam gia có tiền Nói gì mà nghe đáng thương vậy Giá cả sẽ càng cao Chuyện này thì không phải nghi ngờ gì nữa Nhưng đây cũng không phải là điều chúng ta quan tâm Có thể thu mua được đồ tốt tuyệt thế vô sông hay không Mới là mấu chốt Ông xem liệu tôi với ông có đụng phải Người của tứ đại môn phái Trong phong mai yến tước không nhỉ Không đáng sợ đến như vậy chứ. Chẳng qua chỉ là một đám biệt bợm thôi mà. Mắt lửa người vàng chúng ta luyện ra từ chốn thương trường, lại còn không nhìn được xuyên thấu mấy cái trò vặt vảnh của bọn nhân sĩ giang hồ ấy chắc. Chỉ cần không ham hố mấy món lợi nhỏ, nói năng cẩn thận, hành sự thận trọng, chắc là không có sập bẫy được đâu. Tần Tam Gia nói, Khúc Nhân Hồng lắc đầu thở dài. Hai, ông ở Bắc Kinh nên có điều không biết đấy thôi. Bắc Kinh là đất Ngọa hổ tàn Long đụng chạm đến bậc quan cao quyền quý quá nhiều. Vì vậy, các cao thủ hàng đầu của tứ đại môn phái Phong Mai Yến Tước rất là hiếm khi hoạt động ở Bắc Kinh. Thỉnh thoảng cũng xảy ra, nhưng mà chỉ là thuận tay là một mớ, không dám làm quá mức. Có điều, ở những nơi khác thì ngài không hiểu được đâu tam gia à. Bọn họ lợi hại ghê gớm lắm, không biết đâu mà lường. Cao thủ lừa gạt chúng ta còn dễ hơn là lừa gạt người dân bình thường ấy. Vậy á, dục vọng của chúng ta nhiều hơn, không phải vậy sao? Nghe khúc nhân hồng nói vậy, tầng tam gia liền trở nên trầm tư. Một lúc sau mới nói Cứ như ông nói Chúng ta đúng là phải tranh thủ thời gian Bằng không thì bọn họ biết tin Cũng sẽ chạy đến các an Vậy thì anh em chúng ta khó làm ăn rồi Khúc Nhân Hồng gật đầu nói Hai chúng ta đi cùng nhau Ít nhiều cũng có người phối hợp Tam gia Đoạn đường phía sau Ông đành chịu khó một chút Chúng ta đổi sang đi bộ thôi Xe hơi ở nơi như thế này trông nổi bật quá. Ừ, nên như vậy đi. Tiền tài không lỗ ra ngoài, cẩn thận là hơn. Hai người để tài xế trong xe, dẫn theo gã cao to đã từng luyện võ hai ba năm tên là Đại Ngưu lên đường. Vừa vào đến huyện Cát An, liền trông thấy ba người đang tranh chấp. Một trong số đó nói giọng Thiên Tân, một người khác nói giọng Bắc Kinh. Người còn lại trông có vẻ như là dân cát an. Người nói giọng thiên tân là một thiếu niên dán người cao lớn lưng hầm eo gấu mặc theo lối tay. Trong tướng mạo không thể coi là hạng phú quý xong rất có khí chất. Chỉ nói riêng vóc dán người ấy thôi về nhìn cũng biết không phải là con nhà nghèo khó rồi. Trong cử chỉ lại toát lên một thứ khí thế kiêu ngạo của đám con cháu quan lại hay phú thương. Còn người Bắc Kinh thì thoạt nhìn trông như quảng gia, mặc áo dài, áo chẻn kiểu Trung Quốc, phục sức còn xa xỉ hơn vị thiếu niên kia. Nhưng khí độ và nói năng thì lại kém xa, người bản địa kia thì chẳng có gì để nói cả, vừa đen vừa gầy, vóp người cũng không to. Ba người này lần lượt là Mạnh Tiểu Lục đóng thiếu gia, Trương Lập làm quảng gia, Phó Thượng Vân vào vai người bản địa. Khúc Nhân Hồng và Trần Tam Gia đứng xem nám nhiệt một lúc, rốt cuộc cũng chấp nhặt lời cãi vả từ người này người kia lại hiểu ra được. Thì ra, đây là vị thiếu gia đến từ Thiên Tân này mua được một món đồ cổ từ tay người bản địa. Còn chưa kịp gắt đi, thì bị tay quản gia người Bắc Kinh kia trông thấy. Hắn ta thay mặt chủ nhân đến lấy đồ. Kết quả hỏi ra, vị thiếu gia kia không ngờ chỉ bỏ có một đồng đại dương rưỡi để mua món đồ cổ nọ. Liền nói món ấy ít nhất cũng đáng giá 50 đồng đại dương. Người bản địa kia thấy thế không chưa bán nữa, nếu chắc thiếu gia không cho đi, nhất quyết đòi trả lại y tiền để bán cho tay quảng gia. Vậy là liền xảy ra tranh chấp. Mạnh Tiểu Lục ôm chặt bọc đồ trong lòng giả bộ sốt ruột nói, Tiền trao cháo múc, đồ là của ta rồi, thế này đi. Ta thấy nhà ngươi đáng thương. Thôi thì coi như đen đuổi vậy. Cho ngươi thêm 49 đồng đại dương nữa. Được chưa? Ta trả 80. Quản gia Trương Lập làm ra vẻ ta đây nhìn xa trong rộng nói. Mạnh Tiểu Lục chửi. Nhất quyết trả treo với ta đấy hả? Cái thằng khiên quan tài so đo với thằng cầm phướng hay là như thế nào đây? Trương Lập lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Chú em ra bao nhiêu thì ta theo đó Đường lớn thanh thang Mỗi người đi một bên Chú em quản ta được chắc Người vô lý vừa vừa thôi chứ Mua bán đã xong xuôi rồi còn gì Mạnh tiểu lục sầm mặt nói với phó thượng văn Ta bảo này Người có biết trộm mồ quật mã người ta là phải tội chết không Vậy mà người ở đó còn dám lằn nhằn với ta Cùng lắm là cả bọn lên gặp quan đi Đừng tưởng ta đây không biết thứ này ở đâu ra nha. Mạnh tiểu lục tấm lấy cánh tay Phó Thượng Vân toàn kéo đi. Phó Thượng Vân vùng vẫy sắp thẹn quá hóa giận. Hai người bắt đầu dằn co. Hai vị, hai vị, hai vị. Tần Tam Gia thực sự không nén nhịn được sự tò mò. Bèn đứng ra giảng hòa. Đừng nóng vội như thế chứ. Mua bán không thành thì vẫn còn cái nhân nghĩa. Vị huynh đệ này đến từ thiên tân này sưng hô như thế nào nhỉ? Ồ, tầng lương tài à, khéo thật Anh em chúng ta cùng họ Trăm năm trước, có khi cũng là chung một nhà cũng không chừng ấy chứ Thì ra là tầng huynh, có chuyện gì không? Nghe khẩu âm của ông anh từ Bắc Kinh tới à? Mạnh tử lục tỏ vẻ hồn nghi và đề phòng Nhưng vẫn rất khách khí và lịch sự đáp lời tầng tâm gia không phải là hạng ôm rơm rậm bụng lo chuyện bao đồng y có chút hứng thú với món đồ mà ba người này đang mua bán nên mới đứng ra can dự vào nói tôi ở bên ngoài quan sát nãy giờ đứng ra nói một vài lời công đạo ông anh này nghe giọng chắc là người Bắc Kinh nói ra thì cũng coi như là đồng hương với tôi rồi nhưng tôi đây á chỉ giúp lý chứ không giúp người thân thế này đi nha Ông anh không nên phá hoại việc mua bán của người khác. Đồ mà tốt, ông anh hoàn toàn có thể mua lại từ tay cậu lương tài đây mà. Hà tất là phải nhất quyết làm đến mức cá chết lưới rách lưỡng bãi câu thương như thế. Mọi người ra ngoài lăn lộn cũng đều vì tiền tài cả. Cậu lương tài nữa, cậu cũng thật là đều ra ngoài nhặt nhảnh thôi. Động tí là đem chuyện báo quan ra uy hiếp người khác như thế Chỉ e không được hợp lẽ cho lắm Tần Tam Gia quả thực không phải là dạng vừa Những lời này nói ra vừa đúng điều Giọng lại trung hòa Không vội không cuốn Thái độ hòa nhã Chỉ ra bên nào cũng có cái sai Khiến hai bên đều thấy có lý Cũng không cãi vã nhau nữa Tần Tam Gia thấy bên này đã yên Bèn nói với Phó Thượng Vân đóng giả làm người dân bản địa. Thế này đi, ông anh này, vừa nãy bọn họ tranh chấp phát giá cao nhất cũng không hơn 80 đồng đại dương. Tôi đưa anh 80 đồng, chuyện này coi như kết thúc, được không? Được, được, được, ngài đúng là đại thiện nhân mà. Phó Thượng Vân thay đổi hoàn toàn bộ dạng lạnh lùng thường ngày, khơm lưng uống gối, luôn miệng suýt xoa. Tôi mà đào được, à à à, nhà tôi mà còn đồ tốt, chắc chắn là sẽ mang đến chỗ ngài đó Ờ, vậy thì tốt quá thế này đi, khách sạn tốt nhất ở trong thành này là nhà nào vậy? Tần Tam gia hỏi Phó Thượng Vân ngẩm nghĩ dây lát rồi đáp Tôi cũng không có biết, nhưng chắc là khách sạn Vân Lai đó Vậy được, tôi sẽ trú ở khách sạn Vân Lai Ông anh mà có hàng tốt thì đến đó tìm tôi. Tôi họ Tần. Vâng ạ, Vâng ạ. Tần tiên sinh là người tốt, không làm khó người ta. Phó Thượng Vân lắc lư cái đầu rồi rời đi. Vừa nãy, Tần Huynh giúp tôi, để tôi lấy tiền trả lại anh. Mạnh Tiểu Lục vội móc tiền ra, nhưng bị Tần Tam Gia cản lại. Không vội, không vội. Vừa khéo đến giờ cơm. Chúng ta cùng ăn một bữa đi Xem ra chú em cũng khá hiểu biết thành các an này Có hàng quán nào ngon không? Ôi cái đó thì đầy Trương Lập chấp tay nói Các vị đã vậy thì tại hạ xin từ biệt ở đây nha Khúc Nhân Hồng ngăn Trương Lập lại Ông anh này đừng có đi Gặp nhau tức là có duyên Chúng ta cùng đi luôn nha sao năm ba bận đưa đi đẩy lại Cả đám liền cùng nhau đến quán ăn. Qua ba tuần rượu với dăm thức ăn, Tần Tam Gia và Khúc Nhân Hồng đã hiểu được sơ sơ về hai người này. Tần Lương Tài là công tử nhà giàu, hiểu biết khá nhiều, chơi cũng rất rộng rãi. Nhắc đến khá nhiều nhân vật nổi danh trên thương trường thiên tân mà y cũng đều biết. Chắc không phải là người tầm thường. Còn viên quản gia chỉ nói mình họ dịp kia thì đến từ Bắc Kinh. Tần Tam Gia quan sát cử chỉ nói năng và cung cách ăn mặc của y, suy đoán có thể là quản gia của một nhà lão thần Triều thanh nào còn sót lại. Nô tài theo họ chủ, vì vậy viên quản gia họ dịp này chắc chắn là dùng tên giả. Đoán chừng nếu không phải thanh danh chủ nhân không được tốt lắm, thì là quá nổi danh, cần phải che tay mắt người khác. Tam Gia, tôi cứ trả tiền cho ông anh trước thì hơn. Mạnh Tiểu Lục nhắc lại chuyện ban nãy Lúc này, Tần Tam Gia mới nói Lương Tài huynh Đệ Tiền thật sự không phải là điều quan trọng nhất Người ngay không làm chuyện khuất tất Mọi người đi đường xa tới đây Đều là vì đồ cổ văn vật cả Chúng ta mới đến Không biết chú em có thể cho người làm anh này Mở rộng tầm mắt một chút không? Ông anh muốn xem cái này hả? Mạnh tiểu lục vuốt nhẹ cái bọc hơi ngần ngừ Hồi lâu sau, gã mới tựa như đã hạ quyết tâm mở cái bọc ra Đây chính là cái thứ mà tôi vừa mua được đó Tần Tam Gia và Khúc Nhân Hồng thầm đoán định Món này ít nhất cũng phải đáng giá 100 đồng đại dương Bằng không khi nãy hai người này không thể nào không có bất cứ ý kiến gì Về cái giá 80 đồng đại dương cả Hai người này đều không có thiếu tiền Vừa nãy tranh chấp phần nhiều cũng là vì con gà tức nhau tiếng gáy mà thôi. Nhưng bọn họ nằm mơ, cũng không ngờ món đồ trước mắt lại còn tốt hơn mình dự đoán gấp bội phần. Đó là một món đồ gớm, nhìn bề ngoài đen thù lùi, hoa văn bên trên tuy rằng tinh xảo đẹp đẽ sông cũng hơi tối. Mùi bụng đất và một vài vết tích chưa cọ rửa cho thấy đây là một món đồ bồi táng mới đào lên khỏi mặt đất chưa lâu. Tuy chưa cầm trên tay nghiên cứu kỹ càng, nhưng tầng Tam Gia liếc một cái là nó nhận ra ngay, đây hẳn là minh khí đời Hán. Đồ gớm này từ thời Hán, không những đẹp mà lớp dầu rất dày, độ sáng bóng cũng cực cao, đặt dưới ánh sáng mặt trời khả năng thấu quan cũng không tệ chút nào, chẳng khác gì đồ sứ. Muốn nung ra được món đồ gớm này, chắc còn tốn công hơn làm đồ vàng, đồ bạc, đồ đồng nhiều. Điều này nói lên hai điểm, Thứ nhất, ngôi mộ là mộ lớn, thân phần chủ nhân chắc chắn không thấp. Điểm này cũng có thể kiểm chứng được qua dạng thức của hoa văn bên trên chủ bộ, chắc phải là vương hầu quý tộc, thấp nhất cũng là quan lớn được cắt đất phân vương. Thứ hai, giá trị sưu tầm của món đồ gớm này kỳ thực rất cao, dẫu sao thì cũng là một tác phẩm đồ gớm nổi bật, tựa như hạt giữa bầy gà, đã có hình thức ban đầu của Sứ Men Xanh rồi. Thời thịnh thì chơi đồ cổ, thời loạn thì trữ hoàng kim, vàng có giá, còn đồ cổ thì vô giá, hoàn toàn dựa vào hợp nhãn và thủ đoạn tuyên truyền. Mà món đồ này thì có thứ để tuyên truyền, giá trị nghiên cứu văn hóa thậm chí còn cao hơn giá trị sưu tầm. Gặp được người muốn sở hữu thì có thể bán được giá ở trên trời. Khúc Nhân Hồng đưa ra đề nghị, họ mua lại vật này với giá 300 đồng đại dương. Mạnh Tiểu Lục tỏ vẻ ra hào sản, đồng ý, bảo về Thiên Tân món này cũng chỉ bán được hơn 300. Nếu Tần Tam Gia và ông Anh họ Khúc đây đã nhìn trúng, vậy thì bán luôn cho xong. Mấy người lại uống rượu trò chuyện vui vẻ, hẹn nhau mấy hôm tới sẽ cùng thông đồng mua bán đồ quý. Đợi bọn Mạnh Tiểu Lục đi khỏi, Tần Tam Gia và Khúc Nhân Hồng vội vàng đến khách sạn Văn Lai thuê hai gian phòng. Mở bọc ra xem xét kỹ lưỡng món đồ quý vừa mua được. <cười> lời to rồi, tuyệt đối là lời to rồi. Thế nhưng, bọn họ không hề hay biết, lúc này bọn mạnh tiểu lục đang ngoát miệng ra cười. Biết rõ hai con cá lớn tự cho rằng mình thông minh này, đang từng bước từng bước cắn câu.